1.2. Tình hình này đã kéo dài vài tuần liền, 10 giờ mỗi tối cô đều thông qua chiếc gương đồng để gặp mặt anh bạn qua mạng hai nghìn năm trước, khoảng chừng nửa tiếng là cưỡng chế offline, còn hoax hứ bậy cứ 10 ngày mới được gặp cô một lần nên tính ra cũng sắp 1 năm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Cô lừa ai thế? Cái mặt ta cô còn chẳng thèm nhìn một cái. Đang biết cái gì thế? Thú vị không? có thống bị bằng tiểu gia ta không? Đây là bài tập cô phải nộp ngày mai, mai là buổi học cuối cùng ở lớp học thêm, sau đó là khai giảng. Có điều, Hà Diệp giao trước trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên tấm lịch bàn, đột nhiên nhớ ra mai đã đến ngày cô phải mang chiếc gương đồng này trả lại tiệm đồ cổ. Mặc dù hoắc xứ bệnh hay lão bào cũng có chút phiền phức, nhưng cô phát hiện ra mình đã quen với việc nghe anh ta than phiền mỗi tối rồi. Cô không kiềm chế được bèn hướng mắt nhìn về phía chiếc gương đồng, trên mặt gương đầy vết xước là gương mặt tuy còn non nớt nhưng không giấu nổi vẻ mạnh mẽ của đối phương. Anh. Hà Diệp Dao muốn nói lời tạm biệt với anh ta, nhưng không sao nói được. Chiếc gương đồng này chắc chắn là đồ thật, cho dù có bán cô đi cũng không đủ tiền mua. Hơn nữa, cô thực sự không thể nói chuyện với anh ta thế này mãi được. Suốt 1 tháng qua vì không muốn thay đổi tiến trình lịch sử nên cô không nói gì cả, ngoan ngoãn làm một thính giả lắng nghe, có lẽ đến giờ anh ta vẫn nghĩ cô là ma nữ trú ngụ trong chiếc gương này. Nữ nhân, cô biết không, thực ra ta rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng với cô lại nói mãi không hết chuyện. Có lẽ bởi vì ta không quen biết cô, cô cũng không quen biết ta. Hà Diệp giao sứng người, không biết phải nói gì. Những lời phàn nàn mấy ngày qua của Hoắc Hư Bạch cô đều nghe hết. Hoàng hậu vị từ khu là ghi mộ của anh ta, tiểu kỷ của anh ta về thanh là tướng quân đại hán, anh ta muốn ra trận giết địch, không muốn sống cuộc sống an lành ở Trường An. Hà Diệp Dao luôn cảm thấy đó là một thế giới khác không liên quan tới cô, nhưng mỗi ngày anh ta tiết lộ từng chút từng ít khiến cô cảm thấy như mình đang tận mắt chứng kiến mọi thứ ở bên cạnh anh ta. Qua chiếc gương cổ mờ ảo nhìn thấy những buổi yến tiệc xa hoa tráng lệ, được nhìn thấy hoàng cung hoa lệ, được thấy anh ta cưỡi ngựa trên bãi săn. "Nữ nhân, nhớ có lần ta nói sẽ đưa cô đi ngắm thảo nguyên sa mạc không? 10 ngày nữa ta sẽ dẫn cô đi." Khoát hớn bệnh vui vẻ nói, Hà Diệp Dao có thể nhìn thấy đôi mày nhướng lên của anh ta, giống như hai thanh kiếm sắc đâm vào giữa làn mây, đặc biệt và sắc bén, ta đã chủ động xin đi giết giặc ánh thượng phong ta làm phiêu diêu hiệu ý xuất chinh tòng quân rồi, 10 ngày nữa nhất định phải đợi ta." Mặt gương đã trở lại như ban đầu nhưng giọng nói phấn chấn của Hoắc Khứ bệnh dường như vẫn vang vọng bên tai cô. Hà Diệp giao mềm lòng, một tay trống cằm thẫn thờ nhìn chiếc gương cổ. Cô không nói những lời thừa thãi, chỉ làm một người nghe thầm lặng, như thế cũng được, đúng không? Ngày mai tới Á Giá hỏi gã chủ tiệm xem có thể tiếp tục cho cô thuê chiếc gương này không. Cô muốn moi hết xu trong bụng chú lợn tiết kiệm của mình ra trả trước tiền thuê 1 năm, chắc không có vấn đề gì chứ. Từ sau hôm đó mỗi buổi tối của Hà Diệp Dao đều trở nên vô cùng thú vị. Thông qua chiếc gương cổ này, cô nhìn thấy ánh trăng sáng vàng bạc quyến rũ lòng người ở ngoài biên ải, nhìn thấy mưa máu gió tanh trên sa trường, nhìn thấy đại mạc mênh mông. Cô vừa lật sách sử, vừa nhìn vào gương cổ, Từ những câu chữ trong sách sử cô nhìn thấy gió mưa sa trường trong tấm gương cổ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên chàng, cổ vũ chàng, an ủi chàng, bước qua khoảng thời gian trôi đi chậm chạp. Một ngày của cô bằng 10 ngày của chàng. Năm nguyên sóc thứ 6, quốc hự bệnh giật đầu 800 kỵ binh đi tìm tung tích kẻ địch trên đại mạc mênh mông trăm dặm, chiến thuật tập kích cường đại của chàng giành chiến thắng ngay trận đầu. Chém chết hơn 2000 quân địch. Hai khúc phụ của Thiền Vu Hung Nô một tên bị bắt sống, một tên bỏ mạng, chàng dẫn quân trở về. Hán Vũ Đế lập tức phong chàng làm Quán Quân Hầu, khen chàng dũng mãnh vô song. Qua tấm gương cổ, cô nhìn thấy chàng Mun ba trăm dạng, vó ngựa cuốn tung bụi trần, máu chàng chảy trước ngực đỏ nhuốm trọn mặt gương suốt đêm dài. Chàng nói, đây là lần đầu tiên chàng ra trận mà đã giành được chiến tích đáng tự hào như vậy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vết máu trên mặt gương, bởi vì đây là lần đầu tiên chàng bị thương nặng như vậy. Mùa xuân năm nguyên thú thứ 2, chàng được phong làm phi kỵ tướng quân, một binh giận đầu một vạn tinh binh xuất chinh đánh Hung Nô. Vừa tròn 19 tuổi, chàng tấn công quân địch trước nhoáng trên đại mạc ngàn dặm, 6 ngày liên tục tấn công năm bộ lạc của Hung Nô, đánh một trận sinh tử ở núi Cao Lan. Trong trận chiến này, chàng thắng Mặc dù chém được gần vạn quân địch nhưng một vạn tinh binh dưới trướng chàng cũng chỉ còn hơn 3000 người. Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, không thấy cảnh tượng chàng chinh chiến trên sa trường. Khi gặp mặt đã là lúc chiến thắng. Chàng nói, vì không muốn để cô nhìn thấy cảnh máu tanh nên lựa chọn khoảng thời gian trống giữa hai lần hai người nói chuyện để đi đánh trận. Cô không nói gì. Trên mặt gương lần này không có vết máu tươi. Nhưng cô phát hiện ra mặt sau gương đã có thêm một vết dao khá sâu. Cô biết chiếc gương cổ này được chàng đeo trước ngực. Cô có thể nhìn thấy những vết dao trên gương cổ, nhưng trên người chàng có bao nhiêu vết thương, cô không thể nhìn thấy. Mùa hè năm đó, Hán Vũ Đế quyết định triển khai trận chiến thu phục Hà Tây. Trận chiến này chàng trở thành thống soái của quân Hán, một lần nữa đơn độc tiến sâu vào vùng địch và tiếp tục giành thắng lợi. Chính trên núi Kỳ Liên này quân của chàng đã chém chết hơn 3 vạn quân địch, vương triều Hán thu phục Bình Nguyên Hà Tây. Từ đó, quân Hán quân uy đại trấn, còn chàng năm 19 tuổi đã trở thành chiến thần khiến quân Hung Nô nghe danh đã khiếp sợ. Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, nhìn thấy đại địa Hà Tây dưới chân chàng, nhìn thấy chàng bừng bừng khí thế, nhìn thấy ngàn vạn binh sĩ ngưỡng vọng chàng. Chàng nói, thật mong có cô ở bên cạnh chàng, cảm nhận mọi thứ Cô không nói gì, bởi cô biết không thể nào. Mùa thu năm đó, Hỗn Tạp Vương và Hưu Đồ Vương muốn đầu hàng triều Hán, chàng tiến về phía Hoàng Hà nhận quân đầu hàng. Khi chàng dẫn quân vượt sông Hoàng Hà, đột nhiên số quân đầu hàng Hung Nô bất ngờ tạo phản. Chàng chỉ dẫn theo thân binh xông thẳng vào doanh trại Hung Nô, đối mặt Hỗn Tạp Vương. Hạ lệnh truy sát sĩ tốt phản động, Hỗn Tạp Vương hoàn toàn có cơ hội bắt chàng làm con tin hoặc giết chàng báo thù. Nhưng cuối cùng Hỗn Tà Vương bỏ cuộc, khí thế của chàng thiếu niên dám đơn thân mạo hiểm không sợ sống chết này không những đã trấn áp được Hỗn Tà Vương, đồng thời cũng trấn áp được hơn 4 vạn quân Hung Nô. Cuối cùng cuộc phản loạn không tiếp tục lan rộng, việc thu quân đầu hàng ở Hà Tây kết thúc thuận lợi. Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, nhìn đêm tối ánh sáng đến bập bùng hiểm nguy rình rập bốn phía, chàng đứng sừng sững giữa doanh trại của quân địch, chỉ một biểu cảm chỉ một cử chỉ cũng đủ trấn áp bốn bạn sĩ tốt, 8000 loạn binh ngoài chướng, thần dũng vô địch, thiên hạ chấn động. Tràng nói, lần này thực sự mạo hiểm, nhưng có cô bên cạnh, cô chính là nữ thần hộ vệ của chàng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ thả gấu áo đã bị mình soán tít lại ra. Năm nguyên thủ thứ 3, Hán Vũ đế xây cho chàng một tòa nhà đẹp đẽ và dặn dò chàng tới xem. Hoa tấm hương cổ Cô nhìn thấy ánh mắt trọng dục chàng phủ vị hoàng đế trẻ tuổi, nhìn thấy công chúa tươi cười rạng rỡ bên cạnh chàng. Cô biết, hắn cũng đế không chỉ ban tặng chàng một tòa nhà mà còn muốn chàng và công chúa liên hôn. Chàng nói, cung nô chưa diệt sẽ không thành thân. Cô không nói gì, chỉ là khi nghe chàng nói những lời ấy. Cô nhìn rõ những đường chỉ tay của bàn tay đặt trên gương. Lần đầu tiên cô giơ tay ra áp vào tay chàng. Vạn Tây của họ không chỉ cách một mặt gương lạnh lẽo mà còn cách 2000 năm, nhưng vẫn có thứ gì đó đang âm ỉ chảy. Năm Nguyên Thú thứ tư, vì muốn tiêu diệt hoàn toàn quân chủ lực của Hung Nô, Hán Vũ Đế phát động đại chiến Mạc Bắc quy mô lớn chưa từng có. Tráng dẫn quân tiến sâu hơn 2000 dặm vào Mạc Bắc, tiêu diệt hơn 7 vạn quân địch. Vì truy sát Thiên Vu Hung Nô, chàng theo tới núi Lang Cư Tư, dẫn đầu đại quân tiến hành điển lễ tế trời đất. Sau khi Phong Tỏa Lang cư tư, chàng tiếp tục dẫn quân vào sâu hơn, cứ thế đánh đến mé hồ Baikal thuộc nước Nga, đánh đâu thắng đó. Sau trận chiến này, hung nô chạy xa, Mạc Nam không có vương đỉnh. Trận chiến Phong Tỏa Lang cư tư của chàng từ đó đã trở thành mục tiêu theo đuổi cao nhất của nhiều đời nhà binh Trung Quốc, là giấc mơ phấn đấu cả đời. Mà Nam ấy chàng mới 22 tuổi. Qua chiếc gương cổ Cô được thấy lễ tế trời cao nhất trong lịch sử của Minh gia, nhìn thấy chàng đứng trên đỉnh cao nhất của đời người, nhìn thấy vinh quang rực rỡ của chàng. Trong suốt 6 năm chàng chinh chiến, cô luôn bên cạnh chàng, bảo vệ trước ngực chàng. Chàng nói: "Nữ nhân, cô thực sự là ma nữ sao? Bao nhiêu năm rồi, dung mạo của cô lại chẳng hề thay đổi." Trên chiếc gương chàng chỉ vô số vết gương đao, nhưng mặt gương lại càng lúc càng sáng rõ thậm chí cô có thể nhìn thấy hình bóng cô trong mắt chàng. Chàng nói, lý tưởng tiêu diệt hung nô của chàng đã thực hiện xong. giấc mộng tướng quân của chàng cũng đã thành hiện thực. Dường như chàng đã hoàn thành hết những nguyện vọng thời thơ ấu của mình và hầu như đã giành được hết những gì chàng muốn có. Chàng nói, chàng muốn có cô. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu, đặt tấm hương vào trong hộp kín khóa chặt trong tủ. Đủ rồi, cô nói với bản thân như vậy. Cô ở bên cạnh chàng hơn 7 tháng, nhìn chàng từng bước từng bước vượt qua gian khổ, nhìn chàng cuối cùng đã bước lên đỉnh cao của cuộc đời, như thế là đủ rồi. Hai người xét cho cùng vốn không ở cùng một thế giới, cô thả để chàng coi mình là một ma nữ, mãi mãi mất đi pháp lực, đã hồn bay phách tán, không bao giờ gặp lại nữa. Cô phải quên chàng, cô vùi đầu vào học tập, dồn hết sự chú ý vào bài vở, quyết không để mình có thời gian rảnh rỗi nghị tới chàng. Ngoài việc mỗi khi tới 10 giờ tối cô lại thấy nhói đau trong tim, theo thói quen ngước nhìn vị trí bốn đặt chiếc gương cổ, sau đó ép bản thân dời mắt đi chỗ khác. Chàng đang làm gì? Nghĩ gì? Ở bên ai? Cô cắn răng, chàng và cô đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Sao cô có thể mở miệng nói cho chàng biết, chàng chỉ còn sống được 2 năm nữa? Sao cô có thể nhìn chàng từ từ bệnh tật đau yếu cho tới khi chết? Cô đã chịu đựng quá đủ, việc chỉ có thể nhìn chàng qua tấm gương mà chẳng làm gì, chẳng thể chạm vào. Cô thừa nhận mình rất nhu nhược, vì thế cô chọn cách trốn tránh. Cuộc sống vẫn tiếp tục như trước, lên lớp, học thêm, làm bài tập, chỉ là mỗi sớm thức giấc, trên má đầy vệt nước mắt. Cuối cùng cũng thi xong đại học. Cô làm bài rất tốt, khi thông báo với bố mẹ cô có thể vào được trường đại học mơ ước từ nhỏ. Bố mẹ vui mừng ra mặt còn cô lại đóng cửa ủ ê buồn bã. Thi xong rồi, cô đã rảnh rỗi, không còn cái cớ bận học, cô bắt đầu không thể kiềm chế được nỗi nhớ chàng. Cuối cùng không kiềm chế được, cô lấy chiếc hộp đựng quá khứ trong tủ ra, ngắm chiếc gương cổ đã lâu không thấy, khẽ chạm vào nó. Lần này nhất định phải nói với chàng, mặc dù không thể ở bên nhau nhưng cô nhất định phải nói cho chàng biết, cô thích chàng. Căn phòng yên tĩnh và tĩnh mịch Cô cứ ngây người ngồi đó, đợi tới 10 giờ tối. Cô không nghe thấy giọng chàng, chỉ có tiếng vỡ giòn tan, chiếc gương cổ trong tay cô đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó, cô nhìn thấy một miếng vải lụa phủ lên tấm gương bên kia. Trên tấm lụa là mấy chữ với nét bút khoẻ khoắn. A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau. Cô khóc không thành tiếng. Chủ tiệc, Hà Diệp Dao đứng trước quầy, mở hộp ra, Trên mặt chiếc gương cổ trong hộp có một vết nứt. Hôm nay là ngày khai giảng ở trường đại học, cũng tròn 1 năm kể từ ngày cô thuê chiếc gương cổ này. Chiếc gương cổ này bao nhiêu tiền? Em muốn mua nó. Gã chủ tiệm đồ cổ trẻ tuổi cúi đầu nhìn vết nứt trên mặt chiếc gương cổ, khuôn mặt không có vẻ ngạc nhiên cho lắm. "Không cần, tiền thuê gương của em vừa vặn bằng giá của nó." "Thật sao?" Hà Diệp Dao không tin, chiếc gương cổ này đối với cô là vật báo vô giá cho dù chủ tiệm có báo một cái giá trên trời đi chăng nữa, cô cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền mua vào số nợ. Gã chủ tiệm đẩy nắp hộp lại, đưa cho cô, mỉm cười nói, "Bây giờ nó là của em rồi." Hà Diệp giao cụp mắt xuống cẩn thận cầm chiếc hộp lên. "Đây là vật quý giá nhất của cô." "Đúng rồi, vẫn còn một thứ đi cùng với chiếc gương này, đợi tôi tìm." Chủ tiệm đi vào gian phòng phía sau lục tìm một hồi. Sau đó cầm một tấm lụa cũ rách thong thả bước ra. Hà Diệp Dao như bị sét đánh, run run đón lấy miếng vải lụa. Những ngón tay run rẩy mở tấm lụa ra, trên đó là mấy chữ với nét bút khỏe khoắn. "A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau." Cầm chiếc hộp đựng gương cổ, nắm chặt tấm lụa trong tay. Cô không biết mình bước ra khỏi á xá thế nào nữa, chỉ biết khi hồi tỉnh lại cô đã được bố mẹ đưa tới trường đại học. Nơi tiếp đón sinh viên mới rất ồn ào, cô còn cảm thấy mình dường như đang đứng ở một không gian khác. Trong lúc mơ màng cô bị ai đó va phải, ngã xuống đất. Cô ra sức ôm chặt chiếc gương, còn tấm lụa lại rơi xuống đất. Một bàn tay nhặt lên thay cô, đó là một bàn tay có khớp xương rõ ràng. Tim cô chợt thắt lại, không còn sức đứng vững. Ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt quen thuộc, lần này không phải qua chiếc gương cổ. Không phải cách hai ngàn năm xa xôi, không có chiến mã hí vang, binh đao giao kích, gió bụi tung bay. Gương mặt chàng rõ ràng mà chân thực. Chỉ khác là, chàng không mặc bộ giáp sắt bất ly thân ấy nữa, chỉ mặc áo phông trắng đơn giản với quần bò xanh. Nước mắt trượt tuôn rơi. Người ấy bước tới trước mặt cô, mở tấm lũa ra, dường như vô tình thấy những chữ ấy mà đọc lên, lại giống như sớm đã biết trên đó viết gì. Người ấy đọc to. A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau. Cổ vật trong Á Sa, mỗi vật đều có câu chuyện của riêng mình, mang trong mình câu chuyện ấy rất nhiều năm, chẳng ai lắng nghe, nhưng chúng đều đang chờ đợi. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thứ 6 ngày 7 tháng 5 năm 2010, mưa rào. Tô Vãn Lạc ôm cặp sách, ngồi trên bậc thang ở quảng trường chẳng hề để tâm tới việc mình bị mưa ngấm ướt hết người, người qua đường che ô bước vội vã, thỉnh thoảng có người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô cũng mặc kệ, chỉ ngây người ngồi nhìn những giọt mưa rơi trên những viên gạch xanh trơn bóng, bắn lên bọt nước hình chiếc vương miện. Mưa rơi xuống người cô, vừa rát vừa lạnh nhưng cô không hề có ý định trú mưa. Những hạt mưa lạnh bút dọc theo tóc chảy xuống má, hòa với nước mắt rồi xuống cổ. Cô vẫn lạc đang thơ thẩn ngồi nhìn những giọt nước vắn lên rồi tan biến, đột nhiên có người che ô cho cô, chắn những giọt mưa đang rơi xuống. "Một lát rồi sao còn chưa về nhà?" Giọng nói của một chàng trai dịu dàng dễ nghe vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu lên, một chàng trai mặc bộ đồ trung sơn màu đen, tay trái xách một chiếc túi thân thiện với môi trường, tay phải cầm chiếc ô lớn màu đen, đang nhìn cô với vẻ quan tâm. Người này còn rất trẻ chỉ chừng ngoài 20, ngoài hình vô cùng bình thường, đi trên đường chỉ nhìn qua một cái lạc quên, nhưng lại mặc bộ đồ trung sơn thiên người khác không thể rời mắt. Vải lụa đen tuyền sâu thẳm như màn đêm, mấy chiếc cúc vải đỏ thẫm như máu, tay áo phải có thêu một con rồng màu đỏ sập, thân rồng mềm mại men theo tay áo uốn lượn lên trên. Đầu rồng nằm đúng vị trí cổ áo, nhìn sống động như thật, như thể ngay giây sau đó sẽ cắn đứt cổ gã. Hình theo vừa lạ lùng vừa sinh động này khiến người ta cảm thấy gã có khí chất thần bí không thể diễn tả được bằng lời. Tô Vãn Lạc rất muốn nói không cần rãi nhiều chuyện, nhưng khi mở miệng lại không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Cô buồn giàu nói, tôi đã đánh rơi một thứ rất quan trọng. Thật đáng thương. Người trẻ tuổi thở dài tiếc đuối. Tô Vãn Lạc bím môi, lại bật khóc. Cô làm mất chiếc ô bạn cùng bàn cho mượn rồi. Lúc tan học mưa đã rất to. Vặn cùng bạn thấy cô lúng túng men tốt buộc đưa cho cô một chiếc ô. Cô sững người một lát, đang định mừng rỡ đuổi theo cảm ơn thì thấy cậu ấy che chung ô với một cô gái khác, nói cười vui vẻ bước ra khỏi trường. Thế giới trong cô dường như sụp đổ trong nháy mắt, thế là ô cũng chẳng che, cô đi bộ về nhà, giữa đường chợt phát hiện ra chiếc ô cậu ấy cho mượn không biết đã rơi từ lúc nào. Thực ra mất ô chỉ là chuyện nhỏ. Điều khiến cô đau lòng nhất chính là cô nhận ra đã đánh rơi trái tim mình. Người trẻ tuổi không đi ngay, im lặng một lát mới hỏi, "Em rất muốn tìm lại nó phải không?" Tô Vãn Lạc ra sức gật đầu. "Vậy có muốn tới cửa tiệm của tôi ngồi một lát không?" Người trẻ tuổi nhỏ nhẹ đề nghị. Tô Vãn Lạc sững người, ngẩng đầu lên lần nữa. Người này có vẻ ngoài rất bình thường nhưng lúc này khi gã mỉm cười, Cô lại có cảm giác như một tia sáng chiếu xuống qua làn mây đen đặc, bỗng chốc quét sạch bóng xám ngưng tụ đã lâu trên trời, khiến người ta bất giác cảm thấy tâm trạng trở nên vui vẻ hơn. Giống như bị thôi miên, Tô Vãn Lạc khẽ gật đầu. Mưa càng lúc càng nhỏ, tiếng mưa tí ta tí tách rớt lên mặt ô nghe trong trẻo, vui tai. Nhưng lúc này Tô Vãn Lạc lại thấy hối hận, sao cô lại như bị ma xui quỷ khiến đồng ý đi theo người lạ chứ? Không được phải mau chóng kiếm cớ chuồn thôi." Người trẻ tuổi dịu dàng nói, "Đến rồi." Tô Vãn Lạc ngước mắt nhìn, đây là một cửa tiệm nhỏ hẹp, bài trí theo phong cách cổ xưa, cửa sổ cũng mang vẻ cổ điển tinh tế, nằm kẹp giữa hai cửa hàng đồ ăn nhanh hiện đại càng khiến nó chẳng ra sao cả. Trên tấm biển trước cửa là hai chữ được viết theo lối chữ tiểu triển rất đẹp, lờ mờ có thể nhận ra là hai chữ "A Sa". "A Sa?" Tô Vãn Lạc hỏi vẻ đầy nghi vấn. "Đây là tiệm đồ cổ của tôi, mỗi món đồ cổ ở đây đều mang trong mình rất nhiều, rất nhiều câu chuyện nhưng chúng không biết nói, vì thế cũng không thể kể cho người khác nghe những tâm sự của chúng." Lã chủ tiệm trẻ tuổi đầy cánh cửa gỗ khắc hoa cổ kính gian, điều khiến Tô Vãn Lạc cảm thấy kỳ lạ là trong cửa tiệm không có người nhưng chủ tiệm cũng không khóa cửa. "Đừng lo, tôi không bao giờ khóa cửa." Không có tên trộm nào dám tới đây ăn trộm đâu." Dường như biết được sự băn khoăn trong lòng cô, gã chủ tiệm trẻ tuổi đứng trong góc tiệm mờ tối, chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười nói: "Chào mừng tới thăm, A Sa." Nụ cười của gã chủ tiệm chìm trong gian phòng tối tăm khiến Tô Vãn Lạc nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tiệm đồ cổ quái lạ, gã chủ tiệm thần bí. Tô Vãn Lạc nuốt nước bọt nhưng không lùi về phía sau. Ngược lại ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm cặp sách bước vào trong. Á xá không nhỉ như khi nhìn từ bên ngoài, mà giống như một thông đập hẹp, dài, đen thui, cũng không biết rốt cuộc dài tới đâu. Giả chủ tiệm thắp sáng hai ngọn đèn cung đình ngoài cửa, Tô Vãn Lạc nhìn qua, suýt chút nữa nhảy dựng lên, hai ngọn đèn cung đình này sao giống đèn trường tín được ghi chép trong sách lịch sử thế?